Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em với ánh mắt rất dữ tận Và luôn miệng nói rằng Em đã lấy đi của cả họ những cái gì Nên họ đến để báo thù May mà anh đã đánh thức em kịp thời Không thì Phi nhăn nhúm mày rồi lầm bầm Hai mẹ con sao Đoạn Phi suy nghĩ một lúc Rồi lắc đầu nói à, Chắc là do em bị ám ảnh cái chuyện gì đó Và lại mấy hôm nay Anh thấy em rất mệt mỏi. Chắc là vì hai thứ này nên đâm ra em mới mơ thấy như vậy. Hay là như vậy đi, ngày mai anh đưa em đi khám trước, rồi sau đó vợ chồng mình bắt xe về quê đón mẹ và con lên luôn nhé." Ngọc liền lắc đầu, cô nói: "Không, em không sao đâu. Ngày mai bọn mình về quê, chứ em nhớ con lắm rồi, mà chắc là nó cũng nhớ vợ chồng mình lắm. Em không thể đợi thêm ngày nào nữa." Phi nghe vậy thì cũng chẳng biết làm sao, đành gật đầu đồng ý, rồi dìu Ngọc ra bên ngoài dùng bữa tối. Ăn xong thì Phi làm cho Ngọc một cốc nước cam. Ngọc uống xong, một lúc thì cô cảm thấy buồn ngủ và quay về phòng nghỉ ngơi. Thì ra trong cốc nước mà Phi vắt, anh có trộn lẫn một chút thuốc an thần để cho Ngọc dễ ngủ hơn. Sau mấy ngày mất ăn mất ngủ thì cuối cùng Ngọc cũng đã ngủ được một giấc ngon lành. Sáng ngày hôm sau, Phi dậy từ rất sớm, định bụng sẽ soạn sửa đồ đạc, nhưng sợ không kịp nên đành vào đánh thức Ngọc. Anh gọi mấy lần vẫn chẳng thấy Ngọc trả lời, chỉ thấy cô nằm co ro trong đống chăn, nhìn rất mệt mỏi. Phi vội vàng đặt tay lên trán thử thì quả nhiên đúng là anh đã dự đoán, Ngọc đã bị ốm. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, rồi phóng xe đi mua thuốc cho cô. Lúc về thì thấy đồ đạc ban nãy anh soạn giờ bây giờ đã đâu vào đó, bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi dậy ngay đầu giường. Anh lo lắng cất giọng hỏi: "Sao em đã tỉnh dậy rồi? Còn soạn cả đồ nữa, em ốm như vậy, về làm sao được cơ chứ? Đây, anh mua cháo với thuốc cho em rồi đây. Em mau ăn uống đi cho mau khỏe để anh liên lạc với người ta xin nghỉ thêm ít ngày nữa. Lúc nào em khỏe hẳn thì chúng ta hãy về." Ngọc nghe xong thì liền không đồng ý, cô nói: "Không được, hôm nay em phải về đón con, em nhớ con không chịu nổi được nữa rồi. Anh mau đưa cháu đây, em ăn một chút rồi vợ chồng mình cùng về." Phi biết Ngọc thương con, nhớ con đến nhường nào, nhưng thấy bộ dạng của Ngọc như vậy, anh cũng không nỡ để Ngọc đi cùng về quê. Ở chỗ này cách quê cũng không xa lắm, nhưng đường xá thì không được tốt, còn chứ kể những chuyến xe về quê Chỉ có mỗi ghế ngồi, chắc chắn Ngọc sẽ không chịu nổi. Thấy đường nào cũng không ổn, Phi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là giờ như thế này đi, em cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, còn việc về quê đón con và mẹ thì cứ để anh lo, em chịu khó đợi một ngày thôi. Sớm thì sáng mai, mà muộn thì trưa mai, anh sẽ đưa họ lên đây. Chứ bây giờ em sốt cao như vậy, làm sao mà đi được?" còn chưa kể khi con nó thấy nhìn bộ dạng của em như vậy thì nó sẽ không vui đâu. Em nghĩ cho kỹ đi. Nghe Phi nói như vậy, Ngọc cũng cảm thấy có lý, thoáng thấy có chút buồn xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Cô nhìn lại tấm ảnh của đứa con trai treo ở trên tường rồi nói. Vậy em sẽ ở đây đợi. Anh nhớ về đó phải quay lại liền đấy nhé. À mà còn cả nhớ xin phép tổ tiên. Đưa dì ảnh con bé lên đây luôn đi. Có gì cho tiện nhang khói, còn ở quê lúc nào ổn định hơn thì mình sẽ về đó thường xuyên hơn. Phi gật đầu, rồi đưa bắt cháu, rồi bưng bắt cháu lên. Anh vừa thổi vừa bón cho Ngọc, xong đâu vừa bảo đó, anh dặn dò Ngọc thêm mấy câu rồi xách ba lô đi. Khi đi qua nhà của bà Hoan, Phi tạt vào vừa gõ cửa vừa gọi. "Cô Hoan, cô Hoan ơi!" phải gọi đến lần thứ 3 thì bà chủ trợn mắt chạy ra rồi quát giọng "Cậu Phi đấy sao? Tìm tôi có việc gì không vậy?" Phi tỏ ra e ngại, ngập ngừng một lúc rồi nói: "À, thì là có chuyện nhỏ cô. Chẳng là hôm nay cháu tính về quê để đón con trai của cháu, nhưng mà không hiểu sao vợ cháu lại ốm đúng vào ngày hôm nay nên không thể về cùng với con được. Cháu sợ là lúc con về một mình, cô ấy không tự lo được." Nên tính nhờ cô từ giờ tới, ngày mai, cô để ý giúp con một hôm. Không biết có được không ạ? Bà Hoan gạc tay lên phỉ cười rồi đáp. Gơm, có chuyện thế mà cậu cứ ấp ả ấp ống. Được rồi, cứ để đó rồi tôi lo cho. Cậu cứ đi về đi. À, mà sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net